các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. này đó là xác cây mận. cụ tức tốc về nhà cha hỏi thằng tịnh. nó thực thà khai hết sự tình. cụ tần cho nó một ít tiền bảo nó bỏ đi xứ khác ngay, tránh phiền phức sau này. quan trên về xem án cũng chẳng phát hiện được manh mối gì. họ chôn cây mận ngay bên cạnh miếu h o a n g cũng từ đấy những câu chuyện ma quỷ. ở cái miếu h o a n g khiến cả làng run sợ. Thằng thề hay đi đánh lưới đêm, một lần tầm khá khuya, nó đi cất lưới về, ngang qua miếu h o a n g nó thấy bên trong có ánh lửa hắt ra. Trời bể khuya khá lạnh, nó tính vào trong ấy sửai một chút cho ấm rồi về. Nó lại gần chỉ thấy có đống củi đang bốc cháy đỏ rực mà không có ai cả. Kỳ lạ hơn. là không có chút hơi ấm nào tỏa ra từ đống lửa ấy. Nó sực nhớ chỗ này người ta tìm thấy xác t á c h đây vài ngày. t h ẻ lặng lẽ ra về. Chợt sau lưng nó nghe thấy tiếng phụ nữ gọi. Thế ơi, thế ơi. Theo phản xạ nó quay lại. Nó giật mình kinh hãi khi đứng ngay cửa miếu. Giờ là người con gái tóc dài ngang lưng. vẫn một chiếc khăn màu xanh trên đầu, khuôn mặt đã bị biến dạng, trôi ra xương trắng ở. Quá hoảng loạn, nó vứt cả giò cá, cắm đầu chạy. Sau lưng nó vang vang tiếng cười man dại đầy ghê rợn. Cô thả nhà cách bãi đất hoang vài trăm mét. Bữa nào không thể đi cắt cỏ cho c h â u ăn được, thì dắt c h â u ra đấy nhặt n h a g gặm cỏ. Chiều tối lại dắt về chuồng. một buổi chiều, cô d ắ t châu về chuồng như thường lệ, chợt thấy một con thỏ trắng đứng cạnh con châu nhà cô đang gặm cỏ. thấy đẹp, cô lại gần bắt nó. nó cứ thùng thảng đi phía trước mặt mà không tài nào bắt được. cô lừa nó vào cửa miếu hoang, chắc mầm miếu có một cửa vào đấy thì không thể nào thoát ra được. đúng theo ý của cô. nó chạy vào ngôi miếu. Cô t h ả mừng thầm trong bụng, cẩn thận tiến lại chặn ở cửa miếu. kỳ lạ thay, khi vào miếu thì không thấy nó đâu cả, mặc dù bên trong miếu không có một lối thoát nào. Bất giác cô nhìn lên nóc miếu, thấy một con rắn dài cỡ cây đòn gánh trên đầu có mào đang thè lưỡi hướng về phía cô trực m ổ Cô hoảng quá lao ra ngoài. bội vàng dắt châu về. Dân làng khi ấy còn thấy hàng trăm chuyện kỳ lạ ở quanh cái miếu quang, kể từ lúc phát hiện xác chết của người phụ nữ mà họ không hề hay biết đó chính là cái mận bị sát hại. Từ già đến trẻ trong làng không ai dám bén màng tới gần, kể cả đám trẻ châu thường ngày phá phách cũng sợ hãi không dám chăn châu. ở bãi đất đó nữa. Lại nói thằng Tịnh bỏ đi được hơn một tháng, thì nó lại mò về nhà cụ Tần. Nó bảo gặp cướp bị chấn mất hết tiền, nên quay lại xin tiền cụ. Thấy quan trên về không điều tra làm gì gắt, thì cụ Tần bảo nó cứ ở lại đây, không cần phải bỏ trốn đi nữa. Tối 28 t tháng chạp. ngoài trời gió thổi ảo ảo cái rắt cuối đông như cắt từng m ả n g da thịt tê bút mọi người trong nhà cụ thái đã hang ngủ sớm chỉ còn vài đứa ở ngồi q u a y quanh bếp lửa sưởi ấm và trông nồi bánh trưng chín tầm hơn 10 giờ đêm thì bánh trưng chín mọi người x ố m lại vớt ra thau nước lạnh rửa sạch lớp lá rong bên ngoài rồi xếp ngay ngắn lên p h ả n dùng băng ghế đè lên, nén lại cho buông bức. Bỗng nghe có tiếng k é o kẹt ngoài cổng. Nhà c ụ Thái bao quanh là tường gạch cao ngất. Cổng được làm bằng gỗ lim, hai cánh nặng trịch. Mỗi lần mở ra hay đóng vào đều phát ra tiếng k é o kẹt của gỗ cọ sát lên nhau. Ngoài cổng luôn treo một cái lồng đèn màu đỏ. Đêm đông đèn chỉ sáng lờ mờ. ở xa không nhìn rõ được. Thằng Tịnh cũng tham gia vớt bánh trưng. Nó ngó ra ngoài thấy cánh cổng đung đưa mở ra. Nghe